Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Dù sao em cũng nhàn rỗi. Đến lúc đó sẽ nói lại Thời gian và bệnh viện cho anh là được mà Ừ, như vậy cũng được Nam tuệ có một tiếng động Mà hít một ngụm khí thật to Cảm tại trời đất đã để cho bọn họ Thảo luận vấn đề này qua điện thoại Nếu là mặt đối mặt Khó tránh khỏi biểu tình trên khuôn mặt của cô Ông xã à Nếu như kết quả kiểm tra em mắc bệnh vô sinh Vậy thì anh sẽ cảm thấy như thế nào? cô không nhận được tò mò mà cất tiếng hỏi nếu người mắc bệnh vô sinh là anh thì em sẽ cảm thấy như sao anh hỏi lại cô đây thật sự là một vấn đề khó khăn nha vì sao chứ vì sao anh một chút cũng không nghĩ là cảm thấy khó khăn hả vậy thì câu trả lời của anh là cái gì thì đương nhiên là tìm một nữ nhân giúp anh sinh đứa nhỏ rồi tuy biết rõ anh đang nói dối nhưng nam tuệ nghe thấy câu trả lời như vậy trái tim co thắt lại hô hấp cũng gián đoạn bà à sao em lại không nói gì chứ? em từng đó là thật sao? anh đang nói dẫn mà. trời lực ngựa tại đầu dây bên kia điện thoại cười nói. em biết. nam tệ vốn là muốn cười theo, nhưng chẳng biết vì sao khuôn mặt lại trở nên có một chút cứng ngắc, không thể nào khống chế. bà xã à, anh thật sự là đang nói dẫn đó. em ngàn vạn lần không được tưởng là thật, cũng không được phép suy nghĩ lung tung. anh đột nhiên nói chuyện với ngữ khí vô cùng nghiêm túc. em biết. Không cần phải suy nghĩ lung tung mới là anh mới đúng đó Cô trở lại bình thường mà đáp Em biết là được rồi Nhưng là anh vẫn muốn nói rõ cho em Bà xã Anh không phải là con ruột của cha mẹ Cho nên không có áp lực của việc nuôi dõi tông đường Về quyền thừa kế của công ty Anh và cha nhất trí sẽ trao lại cho người có năng lực nhất Cho nên điểm ấy Em cũng không cần phải lo lắng Còn có chúng ta đã có một nữ nhân rất là đáng yêu Cho dù sinh thêm một bé trai Hay là một bé gái Thì chúng ta cứ thuận theo tự nhiên Tuyệt không bắt buộc Đấy rồi, có vấn đề gì không? Nam tuệ lệ rơi đề mặt không nói một tiếng nào. Bà xã à, em làm sao vậy? Em đang góc đó sao? Anh nói những chuyện đó không phải là muốn làm em khóc đâu. Giọng nói của anh có phần ảo não. Em không khóc. Cô cố gắng khống chế nước mắt thành cằn mở miệng. Trừ lực ngữ thờ sai một tiếng ở đầu dây điện thoại bên kia nói. Đừng như vậy em yêu à. Em mà như vậy sẽ làm cho anh muốn ngay lập tức dừng lại một công việc để trở về nhà an ủi em đó. Em không khóc, anh muốn ăn uổi cái gì chứ Nam tuệ đổi tay nghe điện thoại Rồi khi khịt mũi nói Em còn muốn nói chuyện với anh nữa Em còn phải gọi điện thoại cho giáo viên mẫu giáo Chờ một chút bà xã Anh nhanh chóng kêu lên Có chuyện gì sao Cô khan khan giọng hỏi Anh yêu em Đúng là đáng ghét Anh ta rõ ràng là đang cố ý muốn chọc cô khóc đi mà Nhưng là em cũng yêu anh Cô trả lời lại Vô nhà à Là điện thoại của cô, hình như là tiên sinh gọi điện đến à? Hứa tàu đem chiếc điện thoại di động đang đổ chuông đi tới. Nam Tệ lúc này mới nhớ tới. Cô quên không điện thoại, cho Trường Lực Ngự nói một tiếng. Nói rằng vì hoan hoan đột nhiên phát bệnh bị sốt mà cô phải hủy bỏ cuộc gặp cùng với tổng biên. Alo, ông xã à? Nam Tệ tiếp điện thoại. Em đang ở đâu vậy bà xã? Vẫn còn chưa chấm dứt sao? Em đang ở nhà. Ở nhà ư? Không phải đã nói sau khi gặp mặt xong qua điện thoại cho anh Anh sẽ đi đón em sao Cuộc gặp mặt ngày hôm nay bị hủy bò rồi Vì sao chứ Thân thể của Hoan Hoan cảm thấy không thoải mái Cô nói cho anh Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì ư Anh gấp gấp hỏi Trẻ em ở nhà trẻ Đều bị nhiễm đại dịch cống Thân mình vừa nóng vừa lạnh Vừa rồi lại còn bị phát suốt nữa Vừa rồi ư, em đã mang con bé đến khám bác sĩ chưa Bác sĩ nói như thế nào chứ Vị viêm họng xác định là do cảm mạo sốt gây ra viêm họng hai ngày nay phải cẩn thận chăm sóc cho con bé nếu không thấy dấu hiệu giảm sốt thì phải đưa vào bệnh viện ngay anh biết rồi anh sẽ về nhà ngay lập tức anh nhanh chóng nói rồi lại hỏi có cần phải mua thứ gì hay không ở trong nhà đã có miếng hạ nhiệt và nhiệt kế chưa có rồi nếu như muốn mua cái gì thì gọi điện thoại cho anh bây giờ anh sẽ trở về nhà ngay ừ nửa giờ sau Trời lực ngửi khoác áo khoác ngày còn không kịp cười, lên vội vắng đi vào phòng ngủ của Hoan Hoan. Chỉ thấy Nam tệ đang lo lắng ngồi ở bên giường. nhíu mày nhìn nữ nhân đang ngủ trên giường, tập trung tới mức anh tiến vào phòng cũng không biết. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, cô quay đầu nhìn lại anh. Hơ tẩu nói cho em biết, em vẫn còn chưa ăn tối. Anh nhìn cô mà nhẹ giọng nói, em không đói. Không đói cũng phải ăn một chút, nếu không làm sao em có sức lực để chăm sóc cho Hoan Hoan đây. Nói xong, anh đi đến đặt bàn tay lên trán của Hoan Hoan, kiểm tra nhiệt độ trên trán của con bé. Hiện tại đã không phát sốt rồi, nhưng là không biết đến bao. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net